Lại nói vào lúc này khi mà Lâm Tâm Nhi huyết xáo thì uh, có tiếng vó ngựa quay trở lại. Bạch Thế Bảo nghe thấy tiếng võ ngựa. Tuy nhiên ngay lập tức thì sau đó hắn lại nghe thấy một loạt tiếng vó ngựa hỗn loạn. Rồi có tiếng kim loại của bàn đạp ngựa len keng. Mô hồ còn có tiếng la hét ổn ào. Chim chóc ở trên cây giật mình bay đi. Bạch Thế Bảo áp tay xuống đất. Nghe thấy tiếng võ ngựa dẫm đạp mặt đất dung chuyển, nghi ngờ mà nói. Quái nhỉ, sao lại có nhiều tiếng vó ngựa thế như thế này? Chết rồi, Chẳng lẽ gặp phải thổ phỉ sao? Pang pang pang sau đó là một loạt tiếng súng phá tan sự yên tĩnh của bầu trời, cùng với tiếng la hét giết chóc vang lên gần bên tai. Bạch Thế Bảo đang hoảng hốt thì một đám người cầm súng dài, đao kiếm cưỡi ngựa xông về phía này. Bạch Thế Bảo không có ngựa, nếu như chỉ dựa vào sức lực của đôi chân thì không thể chạy được bao xa. Tìm chỗ ẩn nấp cũng chẳng còn kịp nữa Bởi vì đám người cưới ngựa kia đã dùng bán súng chĩa vào đầu của hắn Bạch thế bào đành đứng yên tại chỗ phó mặc cho số phận Khi mà tiếng võ ngựa dừng hẳn Trước mặt của bạch thế bào có tới hơn 30 người Tất cả đều mặc áo ngắn quần ngựa Tay cầm súng dài đau dài cưới ngựa bao vây bạch thế bào lại Người dẫn đầu mặt trắng xanh sao Mặc áo dài màu xanh lá cây Bên hông đeo một giải tu rua ngọc bích thúc ngựa tiến lên đánh giá Bạch Tế Bảo một lượt, rồi dùng roi ngựa chỉ vào hắn mà nói. Trên đầu ba tấc có thần linh hộ mệnh sau lưng ba thước đao xanh, chân đạp tam giới có quỷ mị Xin hỏi, ngươi là người từ đâu đến? Bạch Tế Bảo nghe thì hiểu đây chính là ám ngữ của bọn thổ phỉ, nhưng lại không biết đáp lại như thế nào. Nhớ mang máng mấy câu từng nghe người ta tán gẫu trong quán trà, bền cười cười mà nói. Ở nhà không dám nói cha, ra ngoài không dám nói thầy. Tại hạ đây họ bạch, cũng chẳng dám nhận ơn huệ của tổ sư ra. Chỉ nói tên họ, ta là bạch thế bảo. Xin hỏi thắp hương phái nào, bái miếu nào, tin Phật nào? Ngã ba đường xuống âm phủ không có đèn đuốc, dương gian không có nơi nào tìm thấy ngôi miếu. Ta cũng chẳng tin Phật. Loại ám ngữ hỏi vặn này thì bạch thế bảo nào hiểu Cứ nói bừa đánh liều một phen Người đó ơ một tiếng Hít sâu một hơi thầm nghĩ ngày thường hỏi han Nếu là người trong nghề thì đều có thể đối đáp trôi chảy Còn người ngoài nghề thì đã sớm sợ đến mức run rẩy quỳ chân xuống đất xin tha mạng rồi Sao cái tên trước mặt này lại đối đáp đúng Mà lại không phải ám ngữ nhỉ Trong lòng cảm thấy nghi ngờ lại hỏi Người bưng bát nhà ai Ăn cơm nhà ai Ta bưng bát dương gian, ăn cơm của ông phổ. Bạch Tế Bảo lúc này đã cạn lời, mồ hôi lạnh chảy dòng dòng sống cổ. Người nọ nghi ngờ mà nói. À, đây là cái gì? Hoàn toàn không đúng. Ta hỏi đông, hắn nói Tây. Mẹ kiếp tiên này rốt cuộc ai nhỉ? Sau đó nói với cả người phía sau. Lục soát cho ta. Vừa giất lời thì đã có người giơ báng súng chĩa vào đầu của Bạch Tế Bảo. Là có người nhảy xuống ngựa Đến lục soát người bạch thế bào Người này trước tiên tháo roi dọ quỷ Ở thắt lưng của bạch thế bào xuống Sau đó sờ thấy trong áo bạch thế bào Có túi áo bí mật thì cảnh giác Vén áo ra Lấy ra một sấp lá bùa giấy vàng Một đống lá liễu Rồi mấy gói bột xương chó đen Còn có một quyển sách cũ và một quận tranh nữa Mấy gói kia là thứ gì Người dẫn đầu ghim cương ngựa hỏi Là bột xương chó mài thôi Bạch tế bảo nói Người lục xoát không tin Mở gói giấy ra Dùng ngón tay chấm một ít rồi bỏ vào miệng nếm thử Sau đó ngẩn đầu nói với cả người dẫn đầu Nhị đương ra Không mặn không nhạt Còn có mùi đất nữa Bạch tế bảo ngẩn đầu nói với cả nhị đương ra Thì ta nói rồi mà Đây là bột xương chó đen ta dùng để làm phép thôi Tên nhị đương ra kia xuống ngựa Ngồi sổm xuống đất nhặt lá bùa giấy vàng lên Nhìn bạch tế bảo hỏi Nói vậy, ngươi là đạo sĩ sao? Bạch Thế Bảo gật đầu Tên nhị đương ra rút súng chĩa vào ngực của Bạch Thế Bảo nói Bây giờ thời thế loạn lạc Khắp nơi đều chiến loạn liên biên Ngươi là đạo sĩ không ở đạo quán nghiên cứu kinh sách mà chạy đến đây làm gì? Ta thấy ngươi giống đạo sĩ giả mạo thì có Không bằng chúng ta đánh cược một ván Nếu ngươi có thể khiến ta tin phục Ta sẽ thả cho ngươi đi Còn nếu ngươi thua Thì cái mạng nhỏ bé này của ngươi sẽ thuộc về ta Đánh cược sao? Là đánh cược gì? Bạch tế bảo hỏi Nghe nói đạo sĩ có thể bắt quỷ chứ yêu Ngươi bắt quỷ cho ta thử xem Tên nhị đường ra nói xong cười ha hả Đám thổ phỉ phía sau cũng cười theo Bắt quỷ ư? Bạch tế bảo thầm cười trong lòng Đúng là trời xanh phù hộ ta rồi Nếu bảo ta hô mưa gọi gió Thì đúng là làm khó ta Chứ bắt quỷ hàng yêu, ta cũng đây cũng có biết đâu. Nhưng vừa hay ở đây có hồn phách của Lam Tâm Nhi, để nàng ta giúp ta một tay, nhất định là có thể khiến đám thổ phỉ này tin phục được. Nghĩ xong thì Bạch Thế Bảo quay đầu tìm Lam Tâm Nhi, nhìn quanh một lượt thì thấy Lam Tâm Nhi đang cưới ở trên lưng con ngựa có tên lục xót người, đang nhìn mình cười khúc khích. Bạch Thế Bảo bèn nói, còn cười nữa, mau mau lại đây giúp ta. Mọi người nghe thì đều nghi ngờ Nhìn nhau Thầm nghĩ là tên trước mắt này đang nói chuyện với ai vậy nhỉ Làm tâm nhi thì cười cười mà nói Sao Ngươi định để ta giúp ngươi thế nào đây Thì ngươi cưới ngựa Chạy vòng quanh bọn họ một vòng là được Đơn giản Sau đó tên nhị đương ra quay đầu nhìn lên lưng ngựa Thấy chẳng có ai Cứ tưởng bạch thế bảo đang đùa dẫn mình Liền dùng súng dí vào ngực của hắn tức giận nói Này Định giỡn cho ma quỷ gì sao Chưa nói hết câu thì con ngựa hí lên một tiếng Dậm chân phi nước đại Quả nhiên chạy vòng quanh đám thổ phỉ một vòng Đám thủ phỉ kinh ngạc đến mức khá hốc mồm Có người còn sợ hại đến mức ngã anh lăn từ trên lưng ngựa xuống đất Đều nói là gặp quỷ Nhưng nào có biết là Lam Tâm Nhi đang cưới ngựa chơi đùa vui vẻ lắm Sao lần này các ngươi tin ta rồi chứ Bạch Tế Bảo nói Tên nhị đương gia hoàn hồn Vội vàng quỳ rạp xuống đất nói: "A chết, đúng là ta có mắt lưu mồ, à xin đại sư tha tội cho ta." "Tin là tốt rồi, có thể để ta về được chưa?" "À, đại sư đạo pháp cao cường, ta vương hưởng bái phục bái phục." Nói xong, nhị đương gia vung tay ra hiệu cho mọi người hô lớn: "Trói hắn lại cho ta." Mọi người vội vàng đứng dậy, cầm dây thừng trói chặt Bạch Thế Bảo thành bánh chưng. Sau đó khiêng hắn lên. Rồi mấy người đó ném bạch tế bảo lên lưng ngựa. Bạch tế bảo kêu lớn. Cái gì? Người đánh cược thua rồi. Sao còn trói ta? Hả? Nhị đương ra quỳ trên đất mà nói. Đại sư. Chỉ là có nguyên nhân trong đó. Chưa kịp giải thích cho đại sư. Mời ngài cứ lên núi. Sau đó đắc tội Đợi lên đến cửa núi ta sẽ tự mình cởi trói cho ngài tạ lỗi. Nói xong hắn ta lật người lên ngựa. Hô lớn với cả đám thổ. Lại nói, bọn thổ vị trói bạch tế bảo lên ngựa, một đường phi ngựa như bay Bạch tế bảo bị lắc đến choáng váng, buồn nôn suýt nữa đã lôn ra có có nhìn Lam Tâm Nhi và La To Này, ngươi còn không mau tới cứu ta sao? Ngươi đúng là, ngươi không thấy nhiều người như vậy Tay ai cũng lăm lăm súng Nếu ta cứu ngươi chạy trốn, thân xác này của ngươi chẳng phải sẽ thành bia sống hay sao? Lam Tâm Nhi ngồi sau lưng một tên thổ phỉ Mặt lộ vẻ bất lực. Bạch tế bào thở dài. Đáng yên đang lành. Lại gặp phải đám thổ phỉ bắt cóc. Đúng là xui xẻo. Thả nhỏ cho khỏe. Chuyện này ngươi không thể trách ta được. Muốn trách thì chỉ có thể trách hắn ta mà thôi. Làm tâm nhi nói xong đưa tay chỉ vào một cấy bên cạnh. Lúc này nhị đương ra vương hưởng. Đang cấy ngựa vòng đến trước mặt của bạch tế bào. chắp tay mà nói. Đại sư. Nhiều đắc tội rồi. Xin ngài cố gắng thêm một chút nữa là đến sơn trại rồi Người ta nói ngựa tốt không cần đánh cũng tự đi Chứ nào có ai mời người như ngươi chứ Bạch Thế Bảo tức giận mà nói Vương Hưởng không nói gì Thúc dục đám thổ phỉ nhanh chóng lên đường Đám thổ phỉ ra sức quất roi thúc ngựa hí vang Võ ngựa dẫm lên đá vụn cát ròi lao nhanh về phía núi Bọn chúng cưới ngựa cũng rất là giỏi Đường núi gặp gành buồn lầy lội Nhiều nước không thành vấn đề Chân cứ kẹp chặt lấy bộ ngựa, tự nhiên không sợ sóc này. Nhưng khổ nỗi bạch tế bào bị lắc đến mức thở không ra hơi nói. Ui hồi, vị huynh đệ ơi, rút cuộc, là ngươi là cao nhân phương nào? Nói rõ cho ta biết đi chứ, để ta chết cũng được minh bạch. Vương Hưởng cười cười mà nói, đại sư lo xa quá rồi. Ta là có lòng mời đại sư lên núi, sao lại lấy mạng của ngài được? Ta quên chưa giới thiệu với ngài, ta là họ Vương Tên Hưởng. Gia nhập đám lục lâm nhiều năm Làm thù phỉ ở núi Giao Long này Được anh em tín nhiệm gọi ta một tiếng Nhị đương gia đó Thì ra Vương Hưởng này là người của Phủ Lan Châu Cam túc thời nhà Thanh Từ nhỏ đã thích tập võ 17 tuổi nhất thời nổi hứng lên kinh thi đậu Ngoại ủy bà Tổng Quan văn thẻ án mặt mày xanh sao Liền phải bút đưa hắn đến hình bộ ti ngục Làm ngục tốt Vương Hưởng là người hào hiệp, rộng rãi Kết giao nhiều bạn bè trong ngục Dù là lục lâm thảo khấu hay thổ phỉ cướp đường Chỉ cần hợp tính đều có thể kết nghĩa làm huynh đệ Sau này vì cứu huynh đệ ra khỏi ngục à, Đã giết chết ngục tốt Trốn đến núi Giao Long Trở thành thổ phỉ cướp bóc Tuy là thổ phỉ nhưng mà cũng có luật lệ băng phái Gặp người nghèo khổ không giết Thấy người làm việc tiện không cướp nhiều thấy người gặp khó khăn còn bố thí tiền bạc Có thể nói là đạo tặc cũng có đạo Bạch Thế Bảo sau khi nghe xong thân thế của Vương Hường Trong lòng vừa thầm không phục hắn là một trang hào hắn Bây giờ bị trang hào hắn này trói thì cũng đành chịu Chỉ là không biết bị trói lên sơn trại để làm cái gì Không bao lâu sau thì đàn ngựa đã vượt qua đỉnh núi Thấy một sơn trại được xây dựng ở trong một thung lũng Cổng trại đang đóng chặt Có người trên tròi canh cầm đèn soi xuống đoàn người Thấy là Vương hưởng bền gào to Nhị đứng xa về rồi Mau mở cửa trại Tiếng nói vừa dứt thì đã có 8-9 người hì hục mở cửa trại Từ trong trại chạy nhanh ra một đám người ngựa Dơ cao đuốc xếp thành hàng Bạch thế bào thấy đám thổ phỉ này có tới hơn 20 người Mặc trang phục đặc biệt của băng phái Chân đi giải ra thắt lưng đeo đao lớn Một tay thì cầm súng trường Một tay nắm dây cương, cưới ngựa chia thành hai hàng Ngay ở phía trước có hai cây trống đại đồng Mỗi chiếc nặng khoảng 20 cân Không cần sách tay cũng chẳng cần vác vai Là dùng hai cái móc bạc lớn đeo vào trong ngực Người bên cạnh cầm dùi đồng gõ trống ăn mừng Gọi là chống người Đợi cho đám người này chia ra hai bên Có một tên thủ phỉ chạy lên mà nói Nghĩ đứng ra vất vả rồi Sau đó đỡ Vương Hưởng xuống ngựa Mau đỡ đại sư xuống ngựa đi Vương Hưởng chỉ vào bạch thế màu Liền có một tên thổ phỉ đỡ Bạch Thế Bảo súng ngựa. Vương Hưởng đi tới cởi trói cho Bạch Thế Bảo liên tục xin lỗi. Bạch Thế Bảo liền thầm nghĩ. Cái cách mời người kiểu này chắc chỉ có tôn ngộ không ở trên hoa quả sơn ở trong chuyện bình thoại. Và Bạch Thế Bảo ta mới được nếm trải. Đúng là không dễ chịu một chút nào. Sau đó thì Vương Hưởng sai đám thổ phỉ kiểm kê của cải xong dắt ngựa vào trải. Chắp tay dẫn đường cho Bạch Thế Bảo. Bạch Thế Bào thấy tường rào sơn trại đều được xây bằng gạch đất kiên cố vững chắc Lại thấy ở trên cổng trại cũng giống như là cửa hàng đón khách Treo một câu đối trên đó viết Non xanh nước biếc khách tiêu giao Một trại một núi riêng mình vui Câu đối thì có đó nhưng lại không có hoành phi Bạch Thế Bào thì không biết rằng là cái bọn thổ phỉ thì kiêng kỵ chữ hoành Bởi vì hoành nghĩa là nằm xuống hoặc chết Cho nên là ngay cả viết câu đối cũng không cần hoành phi Bước vào cửa sau của sơn trại thì mọi thứ đều được ngăn lắp trật tự. Chính sảnh nhà phụ đều được xây dựng đầy đủ. Trong sơn trại đuốc được xếp ngay ngắn, soi sáng khắp nơi. Làm tâm nhi theo sát phía sau Bạch Thế Bảo. Đang nghĩ cách nhanh chóng ký án ra ngoài. Bởi nếu ở đây, đây lâu, nàng sẽ không thể hồi dương được. Vương Hưởng thì dẫn Bạch Thế Bảo đến một gian phòng chính. Bạch Thế Bảo thấy ở bên ngoài phòng có người canh các nghiêm mặt. Cửa sổ đóng kín mít. Trong phòng anh đến le lói Đoán rằng cái người sắp gặp là một nhân vật quan trọng. Vương hưởng đẩy cửa vào phòng, dẫn Bạch Thế Bảo đến trước một chiếc giường. Trên giường đang nằm một người, đắp chân dày, chỉ lộ ra khuôn mặt. Bạch Thế Bảo thò đầu nhìn. Người này thì gầy như là một cái xác khô, cho dù là đầu bếp giỏi nhất cũng chẳng thể gọt được một miếng thịt nào ra. Sắc mặt thì vàng vọt như giấy, hai mắt cũng trúng sâu ở trong khốc mắt, e rằng là không sống được bao lâu nữa. Ờ đại đương gia Lúc xuống núi Giò La thì ta tìm được một vị cao nhân đây Người này đã pháp cao cường lắm Có thể bắt quỷ trừ yêu Ta đã mời ông ta đến xem bệnh cho Huynh đây Bạch Thế Bảo lúc này ngẩn người Thì ra cái người này chính là thủ lĩnh của đám thổ phỉ Đại đương gia của sơn trại này Nếu hắn ta không nói Thì còn tưởng rằng là cha già của hắn Lại nghe Vương Hưởng nói xem bệnh Liền vợ vàng nói ấy chết Ta đâu phải thấy thuốc đâu, sao biết xem bệnh bốc thuốc được Đại đương gia khẽ mở mắt, cố gắng quay đầu nhìn bạch thế bào Miệng mấp máy như muốn nói gì đó Vương Hưởng ghé tay lại nghe một lúc, rồi nhíu mày nói với bạch thế bào Ờ, đại ca ta bảo rằng là không biết đại sư có thể trị được trồn hay không Trồn sao? Bạch thế bào không hiểu Trồn chỉ là con trồn thôi mà Chẳng lẽ mời ta đến là để bắt một con trồn sao? Nhiều người như vậy, nhiều súng như vậy mà ngay cả một con trồn cũng chẳng bắt được ư Hắn hỏi dồn Vậy xin hỏi rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra Vương Hưởng sau đó thở dài Kéo Bạch Thế Bảo sang một bên kể lại đầu đuôi câu chuyện Chẳng là cái người nằm ở trên giường kia chính là huynh đệ kết nghĩa của Vương Hưởng Cũng là thủ lĩnh của núi Giao Long này tên là Viên Long chiêu Viên Long chiêu này vốn là người bồi hải Kim Lăng Thời nhà Thanh hành tàu giang hồ biểu diễn võ nghệ Dợ vào võ nghệ mà nổi danh Sau này không biết vì sao lại say mê đạo Pháp Bèn vân du tứ Hải tìm kiếm cao nhân đắc đạo Đến nơi này thì nghe nói có một vị đạo sĩ cao nhân Bèn muốn tìm ông ta bái sư Nhưng mà cái vị đạo sĩ này đã quy tiên rồi Viên Long chiêu Bèn mang theo gà quay và rượu đến trước mộ của vị đạo sĩ này Bày gà quay và rượu ra làm đồ cúng Dập đầu một loạt rồi tự xưng là đệ tử đóng cửa của vị đạo sĩ này đặt trong mình đạo hiệu là Chiêu Long Đạo Nhân. Sau đó thì hắn ta bám trụ ở núi Giao Long này, chiêu mộ đệ tử. Hế gặp huynh đệ nào gặp nạn là chiêu mộ lên núi, kết nghĩa làm huynh đệ. Dần dần đệ tử vào đệ nhiều lên, bèn tự xưng là thay trời hành đạo. Cướp của người giàu để mà giúp cho người nghèo, trở thành một băng đảng phỉ. Vậy chẳng lẽ hắn vì chuyện gì đó mà trong trận yêu quái tròn hay sao? Bạch Thế Bảo nghe đến đây thì không khỏi tò mò Vương Hường nhìn đại đương gia viên long chiêu đang nằm trên giường Hơi thở thoi thóp Không khỏi thở dài mà nói Thì chẳng là vào nửa năm về trước Có một tên quân phiệt giả vờ mời chúng ta nhập bọn Thật ra là nhắm vào số súng ở trong tay chúng ta Không bàn bạc được Bên à Ra tay đánh nhau ở núi song lang Ở đằng xa kia kìa Quân số của chúng ta thì không nhiều bị vây ở trên núi Lang, hết lương thực 3 ngày liền bắt đầu giết ngựa ăn thịt. Khi đó thì lúc này không biết từ đâu lại xuất hiện một đạo sĩ mặc áo vàng. Đạo sĩ mặc đó chỉ cho chúng ta một con đường tắt để mà trốn thoát. Sau khi về đến thôn trại, ngay vị đạo sĩ áo vàng kia nói chỉ cần đóng chặt cửa trại 3 ngày, đối phương nhất định sẽ rút quân. Rồi đợi đến khi mà tiên quân phiệt kia dẫn quân đến đánh, chúng ta liền đóng cửa không ra rằng co 3 ngày. Ba ngày sau thì quả nhiên đối phương rút quân Đại ca của ta thấy vị đạo sĩ áo vàng kia có thể đoán biết được sự việc Nên là bèn mời ông ta ở lại Xuân Trải Ngày ngày tu hành giảng đạo, gặp nhau bản luận Hả? Vị đạo sĩ này lợi hại như vậy? Là nhân vật nào thế? Bạch Thế Bảo hỏi dồn Người này chỉ nói là họ Hoàng, tên là Ôn Vốn định cưỡi hạc thành tiên Nhưng mà không ngờ sau khi nắm đầu con ngỗng lại bỗng nhiên ngộ đạo Đã không thể làm tiên trên trời được Thì làm tiên dưới đất Đạo hiệu là ngỗng đầu đạo sĩ Quái gì Ngỗng đầu đạo sĩ Ui à Cái tên khắm thế nhỉ Cái tên này ngay như là cào vào gan của bạch thế bảo vậy Người ngây khó chịu lắm Ờ nhưng mà cái chuyện tiếp theo còn đáng sợ hơn nữa cơ Vương Hưởng đi đến bên cây nến bên cửa sổ Nhìn ngọn lửa bập bùng Ánh nến chiếu lên mặt của hắn càng thêm xanh xao Hắn ta dừng lại một chút rồi nói Cái vị ngỗng đầu đạo sĩ này đến sơn trại Ban ngày thì không ra khỏi cửa Ban đêm lại không thấy người Lại có người đến báo rằng là Gà vịt ngỗng ở dưới sơn trại đều chẳng cánh bảo bay e rằng là bị sói tha đi mất Nhưng mà khi đó thì đại đương ra không tin Nói rằng cái tên canh gác đó thì Trông không có nghiêm mặt Liền đánh gậy trách phạt Người đó thì không phục, ban đêm nấp ở trong bóng tối quan sát. Vậy mà lại phát hiện ra ngỗng đầu đạo sĩ này. Nửa đêm lén nút đi ra trộm gà. Nhưng mà không nhổ lông, bắt con gà trong tay rồi xé ra ăn sống nuốt tươi. Cách ăn thì chẳng khác gì con trồn cả. Vậy ơ, vậy sau đó như thế nào nữa? Bạch tế bảo hỏi dồn Thì tất nhiên là sau đó chúng ta bẩm báo với cả đại đương gia. Đại đương gia khi đó bán tín bán nghi. Liền cầm vũ khí ban đêm mai phục ở bên chuồng gà quan sát Thấy vậy cũng giật mình Cầm súng lên nhắm vào chân của hắn bắn một phát Tiên đạo sĩ áo vàng kêu lên một tiếng Rồi nhảy cao nửa mét Biến thành một con trồn Lúc bỏ chạy thì còn buông lời rằng là Nói rằng đã cứu mạng người trong sơn trại các ngươi Ăn có mấy con gà thôi mà trả thù ta như vậy Nhất định sẽ không để các ngươi sống yên ổn đâu Vậy là sau đó chưa đến 5 ngày Đại đương ra ngã bạch đó Thảo nào mà trước đó hắn ta nói là Nắm đầu ngỗng mà ngộ đạo Không được làm tiên trên trời thì làm tiên dưới đất Nghe đến đây thì đúng là hắn rồi Vậy thế bào liền quay đầu nhìn đại đương gia viên long chiêu thấy hắn ta đã gầy đến mức biến dạng Miệng nhọn hoắt, máu hóp Trên mặt chỉ còn lại một lớp da Trông chẳng khác gì con trồn Thầm nghĩ hắn ta nhất định là đã bị con trồn kia hút hồn, câu vía rồi Trước đó thì trương mù đã từng nói với bạch thế bào Là trên đời này không có dưới trăm loài vật thông linh Trong đó phải kể đến hồ ly trắng Trồn là loại có linh tính nhất Hiểu được tâm ý của con người Sinh ra yêu mị, họa hại Nếu chọc giận chúng e rằng sẽ gặp đại họa Bạch thế bào tầm nghĩ rằng Bắt chồn các loại chuyện này thì mình không có chút kinh nghiệm nào cả Nếu như có sư phụ ở đây thì e rằng còn có cách Nhưng bây giờ bị bắt lên núi ép mình bắt trồn, chẳng phải là bắt mình lên rời hay sao Bạch thế bào cảm thấy mồ hôi lạnh tố ra cởi mũ xuống, lau mồ hôi trên đầu đưa tay sờ búi tóc tết bằng roi lớn, đột nhiên xứng người như thể nghĩ ra điều gì đó, kinh hãi mà nói Hả? Thôi chết rồi Sách cũ, tranh quận còn có cả pháp khí của ta, đi bị các người vứt dưới chân núi cả rồi Tục ngữ có nói rồi, nhất chiêu tiên ăn khắp thiên hạ. Trộn được gọi là trộn vàng, người miền Bắc gọi là hoàng bi tử, còn người miền Nam thì căm ghét cái việc nó mê hoặc người, nguyên sổ nó chết sống, hận là không thể lột da rút xương, gọi nó là bóc da. Ngay cả giấy cũng được gọi là giấy hoàng bì. Bạch tế bảo nhớ tới chương mù đã từng nói, nhà Phật tâm tính ôn hòa, lấy từ bi làm gốc, nhà đạo coi trọng tu tâm dưỡng tính. Dấu ác vô vi Đều là thiền tâm ngộ đạo Khổ hạnh tu hành Nhưng những sinh vật có linh tính trên đời Lại không nhẫn lại được Không can lòng để thời gian trôi qua Vất vả tu luyện trăm năm để tự ngộ Tự mải rũa Bèn chọn lối đi tắt Là mỗi người ngộ theo cách của mình Trong đó trồn vào hồ ly Chính là đi vào con đường mê hoặc Mê hoặc tâm trí con người Lúc này đã là đêm gần canh ba Vương Hưởng nhảy lên ngựa, gọi thêm mấy tên thổ phỉ cùng xuống núi, tự mình đi tìm pháp khí cho Bạch Tế Bảo. Trước khi đi, hắn mời Bạch Tế Bảo đến một gian phòng phụ nghỉ ngơi. Lại dặn dò người hầu chuẩn bị bánh trái, rượu thịt, coi như là an ủi Bạch Tế Bảo, quả là chu đáo cẩn thận. Cái con trổ này có thể biến thành đạo sĩ áo vàng thì chắc là đã thành tinh cả rồi. Bạch Tế Bảo lúc này đã sớm đó đến mức bụng dạ rối bời. Một tay cầm miếng thịt hấp nhét vào trong miệng Vừa nhai vừa nói Bị người ta chói mà còn ăn ngon như vậy ư Ta đúng là bái phục cái dạ dày của nhà ngươi đó Lam Tâm Nhi nhìn dáng vẻ ăn uống của bạch thế bảo Mà không nhịn được cười Sau đó chấm ngâm một lúc lại hỏi thêm một câu Ngươi định bắt con trồn này như thế nào? Thì ta đang nghĩ là sau khi lấy lại pháp khí rồi Thì ngươi sẽ nhân lúc bọn thổ phỉ không đề phòng Mà hạ trùng cổ Sau đó chúng ta tìm cách xuống núi chạy trốn Cái gì? Thì ra là người không định giúp bọn họ sao? Lam Tâm Nhi kinh ngạc hỏi Ta nào có bản lĩnh đó Nếu là cái việc đi âm nhờ và Thì ta còn biết đôi chút Chứ cái đạo hạnh bắt quỷ trừ yêu Ta làm gì có Bạch Tế bào vừa ăn vừa nghĩ Con trồn đó đâu phải dễ chọc vào Hơn nữa nơi này là xào huyệt của thổ phì Ở đây lâu chẳng phải chuyện tốt Chi bằng nhanh chóng ăn no rồi nhân đêm tối mà té thôi Nhưng mà người cũng không thể chơi cái trò thái cực quyền, đẩy cái việc này lên người ta chứ. Lúc đến ta đã quan sát rồi. Sơn trại này canh phòng cẩn mật, người đông. Muốn cho tất cả bọn họ chúng Trùng cổ đâu phải chuyện dễ dàng. Cho dù may mắn trốn thoát khỏi sơn trại này thì cũng sợ bị người của bọn họ đuổi theo chặn đường. Đến lúc đó người không tránh khỏi bị bắn chết đâu. <cười> Bánh ngọt trên tay của Bạch Thế Bảo rơi xuống đất. Bạch Tế Bảo nghe đến đây thì ngây cả người Vốn tưởng dựa vào cổ thuật của Lam Tâm Nhi có thể trốn thoát Nào ngờ cách này không được rồi Ta thấy rằng ấy là ngươi cũng nên nghĩ cách giúp bọn họ trừ đi con trồn kia thì thiết thực hơn đó Hơn nữa còn có đám thổ phỉ này giúp đỡ ngươi Nếu thành công bọn họ chắc chắn sẽ hậu tạ ngươi bằng vàng bạc châu báu Nhưng mà ta có biết bắt yêu đâu Hơn nữa cái con trốn đó đã thành tinh rồi Đại đương gia của bọn họ còn biết chút đạo thuật Còn bị nó nửa huống hồ là ta Ây, Đúng thật là không thể hiểu nổi Sư phụ ngươi dạy ngươi cái gì chứ Thì ta là người đi âm Chứ đâu phải cái đạo sĩ vế bùa trừ ta Dùng kiếm đào tiên trấn yêu Bạch tế bảo nổi giận Làm tâm nhi thấy bạch tế bảo nổi giận Bèn ngậm miệng không nói nữa Chầm ngâm một lúc rồi đột nhiên nói À có rồi Ta nghe Mao Đạo Trưởng Phái Nam nói Có một cách bắt yêu đó Không hại tử xem sao Mao Đạo Trưởng Phái Nam Là ai thế Bạch Thế Bảo không hỏi là cách gì Mà hỏi người kia là ai Sao Người ngay cả Mao Đạo Trưởng cũng chẳng biết được Làm tâm nhi khoa tay mối chân mà nói Mao Đạo Trưởng tên thật là Mao Tiểu Phương 10 tuổi đã bái cao nhân chính thống Phái Nam làm sư phụ Cùng năm đó ngộ đạo Dùng mực đen chấn thi rắc gạo nếp trừ yêu, vẽ bộ đánh quỷ vung kiếm đào tiên tế hồn. 16 tuổi đã kế thừa y bát của sư phụ trở thành người đứng đầu của phái nam đó. Luyện một cây đinh sắt dài hai tấc, bắt thi bắt yêu vô cùng lợi hại, cùng với cả bắc mã, trung lâm, danh chấn một phương. Mới đây thì ông ấy còn đến miêu cương ta tham gia hội nghị đạo phái. Ta may mắn gặp được, đúng là một chữ tuần tú cũng chẳng để hình dung được ông ấy. Bạch Tế Bảo nghe Lam Tâm Nhi nói đến mức mà hồn vía lên mây. Trong lòng thầm tò mò vì vị ma đạo trưởng này. Thầm nghĩ đời này nếu có duyên nhất định phải gặp vị cao nhân này mới được. Nghĩ xong Bạch Tế Bảo lại hỏi. Mà này, thế cách bắt yêu đó là cách gì? Là mộng chảm hồi long Nghĩa là sao? Bạch Tế Bảo nhíu mày tỏ vẻ không hiểu. Lam Tâm Nhi gáy sát vào tay Bạch Tế Bảo thì thầm. Nghe xong Bạch Thế Bảo khẽ nhấc mép cười trong lòng vui như mở cờ. Cuối cùng thì Lam Tâm Nhi bổ sung thêm. Yên tâm đi, để lúc đó ta sẽ dùng trùng cổ âm thầm giúp đỡ ngươi. À, đại sư, đại sư ơi. Lúc này thì ngoài cửa vang lên tiếng gọi của Vương Hường cạch một tiếng cửa bị đẩy ra. Vương Hường dẫn theo mấy tên thổ phỉ thở hồn hền đi vào trong phòng rồi mở một bọc đồ ra. À lấy ra lá bùa giấy vàng Sấp lá bùa giấy vàng sách cũ và tranh quận Ngay cả lá liễu lá dâu cũng đều nhặt về hết Bày trên bàn để bạch thế bào kiểm kê à, Mời đại sư xem có đủ hay không Vương Hưởng nói Bạch thế bào xem xét một lượt Pháo khí thì không thiếu một món nào Nhưng lại đột nhiên nhú mày sờ soạn trên người rồi nói Ơ quái nhỉ Rõ ràng đâu nhỉ Rõ ràng ta còn thừa mời đồng bạc cơ mà Sao giờ không thấy đâu nữa nhỉ Vương Hưởng vừa nghe xong điền díu mày Quay đầu quát đám thổ phỉ phía sau Ai lấy tiền của đại sư Đám người phía sau sợ hãi nói Dạ à, không dám tham bộ tiền của đại sư đâu ạ Vương Hưởng bất lực Điều là anh em một nhà nếu truy cứu ra thì cũng mất mặt Bèn cười cười nói với cả bạch thế bào À thôi đại sư đừng vội Tiền bạc bị mất ta sẽ đền gấp đôi Sau khi bắt yêu xong còn có trọng thưởng nữa. Bạch tế bào cất kỹ những pháp khí khác, rồi cầm quyển sách cũ lên xem. Thầm nghĩ tiền bạc là vật ngoài thân. Cái quyển sách cũ này mới là bảo bối do sư môn truyền lại, tuyệt đối không thể đánh mất được. Ờ, đại sư à, pháp khí đã đầy đủ rồi. Vậy chúng ta khi nào đi bắt yêu đây? Vương Hưởng tiến lên hỏi. Bạch tế bào nhét một quyển sách cũ vào tối áo bí mật, xòe hai tay ra trước mặt của Vương Hưởng, nói. Ờ, uh, nhưng mà trước khi bắt yêu Thì chúng ta chưa một phán 10 đỏ có được không? Vương Hưởng thì lúc đầu hơi ngẩn người Sau đó liền hiểu ra bạch thế bảo đang sốt ruột Động tác tay đưa ra chính là 10 đỏ trong quản tù tì Vương Hưởng thì thường xuyên hành tàu giang hồ Đối với cả các loại động tác quản tù tì như thế này thì không hề xa lạ Quản tù tì từ 1 đến 10 đều có cách gọi và động tác tay Cách gọi tùy theo vùng biển Cách gọi phổ biến là Nhất tâm kính Huynh tệ tốt Tam kết nghĩa, tứ quý phát tài, ngũ quách đại ca, lục lục đại thuận, thất tinh toàn năng, bát mã truy phong, cửu liên hoàn và thập toàn thập mỹ. 10 đỏ thì cũng là ý nghĩa của số 10 Chỉ trách Bạch Tế Bảo nói như 10 đỏ khiến cho người ta nghe mà không hiểu. Ờ, đại sư là muốn 10 cái gì? Vương hưởng hỏi dồn Bạch Tế Bảo ngồi trên ghế giả vờ chấm ngâm mà nói. Theo ta thấy thì con trồn này đã thành tinh. không dễ dàng đối phó. Chúng ta hãy chuẩn bị 10 món chay cúng bái, đợi nó ăn no uống say, khi đó chúng ta sẽ mộng trảm hồi long. Nói xong Bạch Đế bào ghé vào tay của Vương Hưởng nói nhỏ một lúc. Vương Hưởng cật đầu đồng ý đáp, "Được, ta sẽ lập tức sai người đi làm ngay." "À, đúng rồi. Ngoài ra thì có thể tìm cho ta một cái bình nhỏ nhỏ xinh xinh được không? Rửa sạch sẽ đi rủm ta, không cần nắp đâu." Bạch Tế Bảo bổ sung. Vương Hưởng gật đầu đồng ý, dẫn theo đám thổ phỉ ra khỏi phòng. Một mặt là sai người đưa bình cho Bạch Tế Bảo, còn một mặt thì dặn dò, chuẩn bị tiệc chay. Ngoài ra thì còn âm thầm để lại hai người canh gác ở cửa, chính là cái việc để phòng Bạch Tế Bảo bỏ trốn. Hai người các ngươi ở đây bảo vệ đại sư nghỉ ngơi, đừng để ai quấy dày đại sư đó. Và lúc này trong phòng, Bạch Thế Bào cầm một cái bình xem xét kỹ lưỡng, sau đó quay đầu cười nói với cả Lam Tâm Nhi. Này, trời sắp sáng rồi. Ta đã xin cho ngươi một cái bình đẹp đẽ sạch sẽ rồi đó. Ngươi chui vào trong đó đi. Khỏi phải chui vào cái bình rượu bị mùi rượu hun choáng nữa. Ngươi cũng chu đáo thật nhỉ. Lam Tâm Nhi mặt đỏ ửng thân hình lay động chui vào trong bình. Chiều hôm sau thì cổng sơn trại mở toang. Phương hưởng cây ngựa dẫn theo mọi người bưng bườy mấy món cha cùng Bạch tế bào ra khỏi Sơn trại đi đến một sườn núi gió Nam lúc này thổi mạnh Bạch tế bào bèn sai 7 các món ăn lên sườn núi này một én hương thơm hai cảnhnh hoa mai 3 quả khuuyết tươi 4 loại quả xanh 5 ngọn đèn dầu 6 hạt sen 7 tầng bánh ngọt 8 mặt bảo tháp 9 cây nến như ý 10 nắm đất vàng đám thổ phỉ bày 10 món chai này theo thứ tự xong Nhìn kỹ những món này đều là đồ cúng thần tế quỷ Nào phải thứ người có thể ăn được Bạch Thế Bảo dẫn theo mọi người Nấp vào một cái bóng cây dâm mát lặng lẽ mà quan sát Đại sư Toàn là đồ chay Không có chút mùi thịt nào Thật sự là có thể dụ được con trồn thích ăn gà vịt kia đến hay sao Vương Hường đắp bên cạnh Bạch Thế Bảo hỏi nhỏ Yên tâm đi Những món chay này đều là thứ yêu tiên thích nhất đó Khi người thấy cái mùi này, nó nhất định sẽ chạy đến thôi. Đến lúc đó không chịu nổi sự cám rỡ của những món chay này đâu. Không thể không ăn một bữa no nê. Mà sau khi ăn no uống say rồi, nó sẽ ngủ một giấc. Ngủ một giấc hồi long. Con vật này không làm được tiên trên trời, ban đêm nằm mơ thấy hồi long. Khi đó chúng ta sẽ nhân lúc nó ngủ say mà lấy mạng của nó. Những điều này tất cả đều là do bạch thế bảo bịa ra mà thôi. Nào có chuyện đó Làm ra những cái đồ cúng này chẳng qua là muốn dụ con trồn kia ra Để làm theo cách làm của Lam Tâm Nhi mà trừ khử nó Đương nhiên là những màn này là phải làm Làm cho đám thổ phỉ này xem là chính Ồ, nhị đương ra Nó đến rồi kìa Có người khẽ gọi Xứ, Im lặng đi Bạch Thế Bảo và nhị đương ra ngẩn đầu nhìn lên sườn núi Mơ hồ thấy một bóng người Đang chậm rãi đi từ sườn núi phía bắc đến Đi đến chỗ các món ăn thì ngửi ngửi. Rồi đưa tay cầm một miếng bánh thọ lên cắn một miếng. Ngẳng đầu nhìn lên uh, trời đêm mây đen che khuất mặt trăng. Rồi bèn tiếp tục ăn những món chay kia. Quái nhỉ? Là người sao? Vương Hưởng khẽ hỏi. Bạch Thế Bảo đưa tay chỉ nói. Người xem kỹ lại xem. Vương Hưởng dự dội mắt, nhìn kỹ lại thì không khỏi sờn gai ốc. Con trồn này đứng bằng hai chân, lưng thẳng. Hai móng vuốt giống như là tay người đang cầm bánh thỏ nhét vào trong miệng. Bóng người kia rõ ràng là do nó giả dạng. Lúc này thì Bạch Thế Bảo chỉ cảm thấy một trận gió âm thổi tới, mây đen trên bầu trời bị thổi tan. Một vòng trắng tà sáng tỏ rỡ không trung. Con tròn kia ném bánh thỏ xuống, giống như là người quỳ trên mặt đất, chắp tay bái lại mặt trăng. Bái lại suốt một canh giờ, sau đó nó đứng dậy, lăn lộn trên sườn núi. Bốn móng vuốt như là đang cào vào thứ gì đó trong không trung vậy. Động tác của nó thì giống hệt đại đương da lúc lên cơn bệnh dài. Vương hưởng kinh hãi mà nói. Bạch thế bào từ từ lấy từ trong lòng ra một gói giấy, nắm chặt trong tay chỉ chờ con vật này ngủ say. Tiếp đó thì bạch thế bào thấy con trồn nằm trên mặt đất, lăn lộn đạp đá một hồi. Rồi vươn vai dối chân, hai mắt híp lại cười cười. Lấy trái cây cúng, dâng nhét vào trong miệng, nhai, thật là nhàn đá. Mày kiếp cái con vật cứ như là người vậy Được, lát nữa ông đấy bắt được sẽ nột ra lút sút cân Ông đấy sẽ dùng đuôi nó làm cái phất trần Vương hưởng nắm chặt khẩu súng bên hông Ghé sát vào tay Bạch Thế Bảo nói Cũng được Bạch Thế Bảo nhẹ nhàng mở gói giấy ở trên tay ra Ở bên trong bọc có một thứ giống như là bánh bao màu đỏ sẫm Bánh bao này được làm từ bột đậu nành xay Bên trong có thêm nọc độc rắn của Lam Tâm Nhi và máu chó đen Trộn đều rồi vo thành cái bánh bao Lam Tâm Nhi nói Lúc trước Mao Đạo trưởng đã từng nói với nàng rằng là Đậu nành bị thối Nọc độc ăn mòn vết thương Còn máu chó đen thì trừ tà Nếu trộn ba thứ này lại với nhau Bôi lên lưỡi dao chém yêu trừ xác Mỗi nhát dao chém xuống Thì vết thương không thể lành lại được Vô cùng linh nghiệm Đại sư Nhìn kìa nó ngủ rồi Vương Hưởng đưa súng chỉ về phía trước. Bạch Thế Bảo ngầm đầu nhìn, quả nhiên đúng như vậy. Con trồn kia ôm chiếc bánh thỏ lớn, vậy mà lại nằm ngủ ngửa, miệng còn ngáy o o y như người. Bạch Thế Bảo khẽ nói, được, mang cây đao lớn kia đến đây cho ta. Vương Hưởng ra hiệu bằng mắt cho người bên cạnh. Liền có một tên thổ phỉ nhẹ nhàng sách một cây đao lớn long khom đi tới. Cây đao lớn này lặng tới hơn 30 cân, trên thân đao là dỉ sét loang lổ. Nhưng lưỡi đao lại được mài sáng bóng sắc bén vô cùng. Ngày thường nó dùng để chặt cỏ cho ngựa ăn. Bị nước cỏ ngâm lâu ngày, có thể nói là đao ăn trăm cỏ chặt đứt vô số mộc hồn. Trăm điều không kiêng kỵ coi như là một lưỡi đao sắc bén nhất. Bạch tế bào nhào lặn bánh bao trên tay rồi bôi lên thân đao. Thân đao trở nên tối sầm, ẩn hiện màu đỏ sẫm. Đi, nhận lúc nó đang ngủ say, chúng ta sẽ đi chặt đầu của nó. Chặt đứt luôn giấc mơ của nó Bạch tế bào chậm rãi đứng dậy Vác cây đao lớn tầm độc đi về phía con trồn Còn Vương hưởng thì dẫn theo đám thổ phỉ cầm súng trường dây thừng Theo sát phía sau bạch tế bào không dám phát ra tiếng động Con trồn kia đang ngáy o o ngủ say dưa Hoàn toàn không biết bạch tế bào và những người khác đã đi tới bên cạnh Bạch tế bào đến gần thì mới thấy con trồn này dài tới 2 mét Toàn thân một màu nâu vàng không có sợi lông tạp nào Mõm thì đen nhánh, dưới mắt như là được kẻ mắt có một vệt đỏ sẫm Dâu mép rung rung theo tiếng ngáy Nếu không đến gần nhìn thì đúng là có vẻ giống người Ai... Xin lỗi người nhé Bạch tế bào, sơ cây đào lớn lên nhắm vào cổ con trồn Đang định vung tay chém nó làm đôi thì đúng lúc này Con trồn nhảy veo một cái, nhảy dựng lên từ trên mặt đất đứng thẳng dậy Sau đó nó rụi rụi đôi mắt buồn ngủ Nhìn mọi người xung quanh vẻ mặt mơ màng như đang mộng du đứng không vững nghiêng ngả. Ở, đại trư, nó tỉnh rồi, mau chém nó đi. Vương Hưởng ở bên cạnh nhắc nhở bạch tế bào. Bạch tế bào xứng người thầm nghĩ, mày kiếp con vật này đang mộng du hay sao? Định thần lại, thì lại thấy con chuồn loạn trọng đi tới trước mặt, đưa móng vuốt ra cướp lấy chất mũ tròn nhỏ của bạch tế bào. Vậy mà lại đội trên đầu của mình, vừa đi quanh đám thổ vì cười híp mắt mà nói. Này này này các người xem ta có giống người không À Đám thổ phỉ thấy nó bắt chước người đi bằng hai chân Hai tay thì vung vẩy lung tung Cảm thấy buồn cười lắm Có người còn xen vào mà nói Người được nói nữa Trông nó thật sự giống một đứa trẻ con nhỉ Câu này thì không nói thì không sao Nhưng vừa nói ra thì con chuồn kia bủ một tiếng liền biến thành hình dạng một đứa trẻ khoảng 5-6 tuổi Mặc áo vàng Đôi chiếc mũ tròn nhỏ của bạch thế bào Trưng mắt nhìn mọi người Miệng cười ha hả Thì ra là con trồn này tu luyện mê đảo Nếu muốn hóa thành hình người Cần phải dụ người khác thừa nhận Nếu có người trước mặt nói một câu giống Thì nó sẽ thành công Tóm lại là người nói giống cái gì Thì nó sẽ biến thành cái đó Con trồn này lần trước Bị đại vương gia viên long chiêu đánh bị thương Hiện nguyên hình Chịu đựng mấy ngày sau khi hồi phục Bèn đến dụ người Vừa rồi tên thủ phỉ kia chỉ nói một câu giống đứa trẻ Nó liền đáp lại Thật sự biến thành hình dạng một đứa trẻ Mọi người lại không hiểu những điều này Nên là vừa thấy con trồn biến thành hình một đứa trẻ Thì ai nấy đều sợ hãi đến mức sờn gai ốc Mặt mày tái mét Cũng may là vương hưởng bình tĩnh Liền rút súng từ thắt lưng ra Băng băng băng Bắn liền ba phát về đứa trẻ Rồi lại nhìn thấy đứa trẻ đứng im tại chỗ không né tránh Vậy mà viên đạn lại bay vòng qua người của nó Hả? Đạn không giết được nó sao? Bạch tế bào thấy vậy liền chạy đến vung cây đao lớn chém mạnh vào đầu đứa trẻ Bằng bằng bằng cách cách cách Liên tiếp ba nhát đao chém xuống mà chém xuống đất Đứa trẻ né sang một bên vỗ tay và nhìn bạch tế bào cười khúc khích mẹ kiếp anh em đâu lấy dây trói nó lại Vương hưởng quăng khẩu súng xuống ra lệnh một tiếng Đám thổ phỉ liền thắt nút dây thường Quăng vòng dây về phía đứa trẻ Trong trước mắt thì vòng dây như là những bông tuyết rơi giữa không chung. Có người gieo lên vui mừng. Ôi bắt được rồi. Sau đó đám thổ phỉ ùa tới vung dây trói chặt đứa trẻ lại. Bạch Thế Bảo bước tới nhìn nhưng đâu phải đứa trẻ đâu. Kẻ bị trói lại chính là một tên thổ phỉ. Bạch Thế Bảo liền quay đầu lại thì thấy đứa trẻ đang đứng sau lưng đám người. Nháy mắt đã nằm ở trên mặt đất ôm bụng cười lăn lộn Hỏng rồi bị nó làm mê muội rồi. Không còn phân biệt được gì nữa đâu. Bạch Tế Bảo lấy từ trong ngực ra một chiếc lọ nhỏ cái miệng thì thảo. Này, còn không bao ra giúp ta đi. Âm hồn của Lam Tâm Nhi chui ra từ cái lọ đáp xuống đất, nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Bạch Tế Bảo không nhịn được mà bật cười. Nàng quay đầu lại nhìn đứa trẻ, thấy đôi mắt nhỏ tròn như mắt chuột đảo loạn, cái miệng nhỏ nhọn thì bèn nói. Ôi, nhiều người lớn như vậy mà bị một đứa trẻ đùa dỡn xoay mỏng mỏng như vậy ư? Bạch tế bào kéo lưỡi đao lớn bước tới nói Đừng thấy nó là trẻ con mà coi thường Tinh danh lắm đó Nhìn vào mắt nó mà cẩn thận Kéo bị mê hoặc đó <cười> Bảy hồn của ta vẫn còn trong thân xác Nó làm sao mê hoặc được ta Giờ ta sẽ dùng rắn độc Làm cho nó phân tâm Người canh đúng thời cơ mà ra tay đó Làm tâm nhi nói xong lấy từ trong ống tay áo ra Con rắn độc thả xuống đất Con rắn đen ngoằn nghèo bảo về phía của đứa trẻ Đứa trẻ là Hồ Ly Tinh Hóa Thành Thấy ông hồn của Lâm Tâm Nhi và con rắn bò đến thì hơi sợ lùi lại vài bước Khi rắn bò tới nó rơ chân định đạp Lúc này thì Vương Hưởng và đám thổ phỉ thấy đứa trẻ đang nhảy loạn trên đất không hiểu tại sao Lúc đó thì Bạch Tế Bảo đã rơ đao lớn từ từ vòng ra phía sau Rồi vung lưỡi đao chém mạnh xuống đầu của đứa trẻ Lưỡi dao rít lên trong không khí Đứa trẻ con bị rắn làm phân tâm Khi nó cảm nhận được điều gì lạ sau lưng và quay đầu lại Thì lưỡi đào đã chém tới trước mặt, đứa trẻ vội vàng né sang bên trái, nhưng lưỡi đào vẫn rạch một vết dài trên hông, máu tươi lập tức tuôn ra như suối. Để xem, người còn chạy được đi đâu? Bạch tế bảo nắm chặt đào lớn, dồn sức, định ché một nhát nữa lên đầu đứa trẻ. Đứa trẻ thấy nhát đào này đã quá gần không thể tránh kịp, liền quỳ sạp xuống đất lớn tiếng bà kêu, đừng giết ta, ta là đệ tử của Bắc Mã Long Tộc đó. Đột nhiên lưỡi đau dừng lại chỉ còn cách đầu đứa trẻ nửa tấc. Bạch tế bào sừng suốt giận dữ nói. <cười> ta mặc kệ ngươi là ai. Hắn định chém xuống nhưng Lam Tâm Nhi vội vàng bay tới ngăn cản lại quay sang hỏi đứa trẻ. Này, ngươi vừa nói cái gì? Đứa trẻ trấn tĩnh mà đáp. Người ta gọi là Nam Ma Bắc Mã. Mã quỷ nguyên của Long Tộc Trừ Ma ở phương Bắc là ân sư của ta. Lại nói vào lúc này thì Bạch Tế Bảo thấy Lâm Tâm Nhi che chở cho đứa trẻ bèn hạ đao xuống hỏi nàng Sao vậy? Người quen nó sao? Lâm Tâm Nhi nhìn vết thương trên chân của đứa trẻ Da thịt lộn cả ra ngoài, máu chảy ròng ròng Tầm nghĩ Bạch Tế Bảo đã bôi độc liên đao rồi Bây giờ nó không chạy thoát được nữa Chi bằng hỏi cho rõ ràng bèn cất con rắn độc vào trong tay áo hỏi đứa trẻ Sao ngươi biết mau đạo trưởng? Đứa trẻ ôm vết thương mà nói Trước khi tu đạo thì ta vốn là trốn tinh ở núi Kỳ Lư Cùng với ta còn có một con hồ ly trắng nữa Năm đó thì Mao Khuê Nguyên Đạo Trường ở phía Bắc đi ngang qua ngọn núi này Thấy chúng ta thông minh lanh lợi, bèn nhận chúng ta làm đồ đệ Truyền thủ đạo Pháp huyền diệu Ban cho con hồ ly đạo hiệu là Hồ Tam Thái Đãi Còn ban cho ta đạo hiệu là Hoàng Nhị Đại Gia Hai chúng ta ở dưới trướng của ông ấy Thay ông ấy xuất mã bảo vệ gia đình Nghĩ đại gia Khẩu khí lớn thật nhỉ Ở kinh thành ta cũng chỉ được gọi là bạch gia thôi Thế mà tên này còn nhĩ đại gia Bạch tế bào tưởng con trồn này đang khoác lác Lâm tâm nhi thì lắc đầu với bạch tế bào ra hiệu đừng có nói lung tung Rồi giải thích Phía bắc có thể sánh ngang với cả mau đạo trưởng của phía nam Là lâm kiểu thúc của phái mau sơn đó Tuyệt đối không phải hạng tầm thường đâu Nghe nói gia tộc bọn họ có bí thuật Có thể điều khiển yêu thú. Dưới trướng có ngũ đại tiên, sám vàng hồ ly trắng liễu. Thay họ đi khắp nơi, trừ bệnh diệt yêu, được gọi là tiên suất mã bảo vệ gia đình. tên gọi phía Bắc cũng từ đó mà ra đó. Lúc này thì cái đám thổ phỉ không nhìn thấy hồn phách của Lam Tâm Nhi. Thấy Bạch Thế Bảo và đứa trẻ như đang đối thoại. Tưởng Bạch Thế Bảo đang khuyên hàng, không dám lên tiếng quấy dày lặng lẽ quan sát. Chỉ chờ Bạch Thế Bảo ra lệnh là xông lên tóm cổ lột ra nó ngay Vậy ra nó thực sự là đồ đệ của Phái Bắc sao? Bạch Thế Bảo với vẻ mặt nghi ngờ nhìn Lam Tâm Nhi hỏi Lam Tâm Nhi thầm nghĩ mao khuê đạo trưởng Phái Bắc Đang ở mưu cương bàn bạc về quan trọng Hỏi một câu là biết thật giả ngay bèn hỏi đứa trẻ Này thì sư phụ ngươi bây giờ đang ở đâu? Sư phụ ta xuống phía nam tham gia hội nghị Để cho đám đồ đệ chúng ta ở nhà Ta buồn chán quá bèn trốn ra ngoài Đến núi Giao Long này gặp phải giao tranh Ta bèn chỉ cho đám thủ phỉ này một con đường sáng à, Đại đương gia viên Long Chiêu của bọn họ thấy ta đạo pháp cao cường Bèn thỉnh giáo ta Ta thấy nói chuyện cũng hợp ý Bèn ở lại Sơn Trại mấy ngày chơi Không ngờ rằng ăn trộm mấy con gà đã bị bọn họ bắn Nếu ta lơ là một tí thì có phải là bị bắn trúng rồi không? Ngay vậy thì Lam Tâm Nhi quay sang gật đầu với cả Bạch Thế Bảo nói Xem như đúng rồi Thôi chi bằng Chúng ta để mặt mao đạo trưởng mà tha cho nó đi Bạch Thế Bảo nhìn đám thổ phỉ đang cầm súng lăm lăm Đau sáng loáng Chỉ chờ ra tay giết nó bất cứ lúc nào Bèn hỏi Tha cho nó ừ Vậy bọn họ sẽ nói sao đây Chuyện này dễ thôi mà Ta cho nó ăn chút trùng cổ Lại lấy một nhúm lông lách của nó Đến Miu Cương hỏi Mao Đạo Trưởng một câu là biết thật giả Nếu đúng là thật Thì cho nó thuốc dài Rồi về chịu phạt là chuyện nhà của Mao Đạo Trưởng Còn nếu là giả Cứ để trùng cổ ăn gan của nó luôn Bạch Tế Bảo thầm nghĩ cách này không tồi Tự nhiên có thêm ân tình với Mao Đạo Trưởng kia Đến lúc đó Ông ta còn không cảm ơn chúng ta hay sao Lại nghĩ cái đứa trẻ này đã bị thương đây rằng phải tịnh dưỡng mấy tháng Cũng không thể ra ngoài hại người được nữa Nghĩ tới đây Bạch Thế Bảo lại nhìn đứa trẻ, vẻ mặt đang đau đớn, hai tay ôm vết thương trên chân, đôi mắt nhỏ đảo quanh, nén lén nhìn trộm lan tâm nhi. Bạch Thế Bảo giật mình vội nói, ấy từ từ, khoan đã, ta suýt quên mất, cái con trồn này có thể đoán biết được tương lai. Có khi nào là nó đoán được mau đạo trưởng đang ở Miu Cương rồi thì sao? Thôi, nó đã trúng cổ độc của ta rồi, nói dối chỉ tự chuốc lấy khổ đau mà thôi. Làm tầm nhì lấy từ bên hông ra một gói giấy, rồi quay sang nói với cả đứa trẻ. Ngươi hãy hóa giải thuật pháp đi, đừng có chiêu đùa cái vị đại đương gia kia nữa. Cái gói này là thuốc giải nọc rắn của vết thương của ngươi, nhưng ta không thể đưa cho ngươi được đâu. Đợi ta về miêu cương hỏi rõ mao đạo trưởng, rồi sẽ chuyển thuốc giải cho ông ấy. Đứa trẻ gật đầu cuối người ho khan hai tiếng, từ trong miệng nhổ ra một hạt đào. Bạch tế bảo bước tới nhặt lên xem xét kỹ, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Hạt đào này nhỏ như vậy mà được khắc chữ Hơn nữa còn là chữ chuyện tinh xào Đúng là đồ bảo bối cổ Nhìn kỹ lại thì trên đó Khắc tên của đại đương gia Viên Long Chiêu Bạch Tế Bảo cảm thấy kỳ lạ hỏi Này Ngươi lấy hạt đào này ở đâu ra vậy Ta lấy trong thư phòng của hắn ta mà Nói vậy là ngươi dùng hạt đào này Có thể hại hắn ta ư Bạch Tế Bảo hỏi dồn Thì ta ngậm hạt đào trong miệng Niệm hợp hồn chú Thân thể của hắn ta sẽ bị ta điều khiển Ta đá chân hắn ta cũng phải đá theo chân Giống như là một con rối vậy Bạch Thế Bảo gật đầu tỏ vẻ hiểu Rồi quay sang vẫy tay với cả nhị đương gia Vương Hưởng Vương Hưởng cầm sống chạy đến hỏi À đại sư Sao rồi cô cần giết nó luôn không Bạch Thế Bảo lắc đầu Liền đưa hạt đào cho Vương Hưởng nói Con trồ này là đồ đệ Của một vị tiền bối đồng đạo với ta Ta đã bảo nó hóa giải thuật chú ở trên người đã đương ra rồi. Thả nó đi thôi. Vương hưởng cầm lấy hạt đào trên tay xem xét. Lại nhìn sang đứa trẻ tự lầm bẩm Không ngờ trên đời lại có cái chuyện kỳ lạ như vậy. Đúng là mở mang tầm mắt mà. Rồi nhét hạt đào vào trong ngực. Cầm súng vẫy tay với cả đám thổ phỉ hô lớn. Tất cả rút về núi. Bạch tế bào dùng cây đao lớn cạo cạo vào nách của đứa trẻ. Trên đất rơi xuống mấy nhúm lông vàng Bạch Thế Bảo nhặt lên cất kỹ Vậy tay với cả đứa trẻ nói Này Nề mặt sư phụ của ngươi Hôm nay tha cho ngươi Về nhà ngoan ngoãn nàm hoàng nhị đại gia của ngươi đi Đừng có ở đây mà câu hồn lừa người nữa Nghe rõ chưa Đứa trẻ nén đau ở chân Vái trào Lam Tâm Nhi và Bạch Thế Bảo Rồi quay người tập tĩnh bỏ đi Này Quái nhỉ Đạo ra nhận chồn và hồ ly làm đồ đệ Ta mấy ngày lần đầu đó Mà này Cái vị mau đạo trưởng kia vì sao không nhận người làm đồ đệ nhỉ Bạch Tế Bảo nhìn Lam Tâm Nhi bên cạnh nói Thì bọn họ có linh tính hơn người nhiều mà Có nhiều chuyện nghe không biết lắm đâu Lam Tâm Nhi bíu môi mà nói Lúc này thì Phương Hưởng đã dắt ngựa đi tới Chắp tay với Bạch Tế Bảo Đại sư Mời ngài lên ngựa về núi Ta sẽ mở tiệc mừng công cho ngài Bạch tế bào giữ người thầm nghĩ Ta vất vả lắm mới ra ngoài được Sao lại chui vào hang cọp nữa thế này Trên đường tới miêu cương này thì gặp ma gặp cướp Đã chỉ hoãn không ít thời gian rồi Bây giờ chỉ còn 4 ngày nữa là tất phách của Lam Tâm Nhi sẽ tiêu tan Sẽ không thể ở lại đây thêm được nữa Đến lúc đó dù tìm được thân xác của Lam Tâm Nhi Thì cũng sợ là không thể hồi dương được Dọc đường Lam Tâm Nhi đã giúp ta 3 lần 7 lượt Sao ta có thể mặc kệ nàng ta được chứ Bạch Thế Bảo nghĩ như vậy liền nói với cả Vương Hưởng ở nhị đương gia Hôm nay tuy rằng là không trừ khử được con trồn kia Nhưng đã hóa giải được thuật chú Ở trên người của đại đương gia rồi Ta thấy cái tiệc mừng công thì chắc là miễn đi Bởi vì ta còn có việc cấp phải đến miêu cương nữa Xin nhị đương gia nể mặt Tạo điều kiện cho ta đi Thật ra thì Vương Hưởng thấy Bạch Thế Bảo có dị năng đã rất là khâm phục Có ý muốn kết nghĩa huynh đệ với hắn Nhưng khổ nỗi sơn trại còn có người làm chủ Cái gọi là bưng bát của ai thì ăn cơm của người đó Mọi chuyện còn phải xem sắc mặt của đại đương gia Liền chắp thay mà nói ở đại sư à Tuy rằng là tai họa đã được giải trừ Nhưng mà vẫn không biết là đại đương gia bây giờ bình an khỏe mạnh hay chưa Thôi xin ngài chịu khói theo ta về sơn trại xem một chút Nếu như là đại đương gia đã không còn gì đáng ngại nữa Yên tâm đi ta nhất định sẽ hậu tả Rồi tự mình đưa ngài xuống núi Bạch tế bào nhìn đám thổ phỉ cưỡi ngựa tay cầm súng dài đau ngắn. Mình thì thế đơn lực yếu, lại mang theo một hồn ma, sao có thể là đối thủ của bọn họ. Bèn nghiến răng nghiến lợi nhịn xuống, bất đắc dĩ gật đầu, đành phải cắn răng theo đám thổ phỉ quay trở về núi Lâm tầm nhi lúc này chu vào cái bình, khẽ nói với bạch tế bào. Người sắp gặp may rồi đó. May á, may cái gì? Bạch tế bào khẽ hỏi. Xui xẻo đó. Bạch tế bào nghe vậy thì mặt mày méo sạch, cưỡi trên lưng ngựa một đường thấp thỏm bất an. Khoảng một canh giờ sau võ ngựa dừng lại, mọi người trở về sơn trại. Lúc này cổng sơn trại đã mở toang một hàng thổ phỉ xếp hàng hai bên đường. Ở ngay chính giữa có một người, một ngựa đi ra đón. Bạch tế bào nhìn kỹ thì người này mày rậm mắt to. Giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ sắc bén khí thế bức người. Toàn thân toát lên vẻ uy nghiêm, mặc áo gấm đi giày da. Ngồi vững vàng trên lưng ngựa. Người này chung quen quen quá. Bạch thế bào tập trung nhìn kỹ lại thì không khỏi hít sâu một hơi kinh ngạc kêu lên. Hả? Là đại đương da sao? Thì ra sau khi mà con trồn kia hóa giải thuật chú. Viên Long Chiêu nằm trên giường toàn thân nóng bừng mồ hôi đầm đìa. Sau khi mồ hôi khô lại đột nhiên cảm thấy người có sức lực. Đứng dậy soi gương thì thấy mình. Vậy mà đã trở lại cái hình dáng ban đầu. Hắn ta liền hiểu rằng nhất định là bạch thế bào đã trị con trồn kia rồi. Liền lập tức mặc quần áo chỉnh tề, sai người bày tiệc rượu, tự mình cưới ngựa đến trước cổng trại đón bạch thế bào. Ờ, đại đương gia Huynh Vương Hưởng thấy viên Long chiêu trong nháy mắt đã trở lại hình dáng ban đầu. Trong lòng thầm kêu lên kinh ngạc. Viên Long chiêu nhảy xuống ngựa, đi đến trước ngựa của bạch thế bào, tự mình đỡ bạch thế bào xuống ngựa, miệng liên tục nói. Đại sư quả nhiên là cao nhân. Ta viên Long Chiêu xin bội phục, bội phục.